chung có một giống cây tên gọi là lòng bong. Quả lòng bong chỉ lớn hơn quả hồng bì một tí. Da nó vàng mát, cùi nó nhìn trong trong như ngọc và đặc biệt là quả nào cũng có mang một cái dấu như dấu móng tay của ai đó bấm vào. Quả lòng bong ngọt và mát, hơi thoảng một tí chua. Người ta còn bảo đó là một vị thuốc, ăn vào sẽ khỏe người. Những ngày xưa lắm Có hai mẹ con nhà nọ nghèo quá, phải đi ở cho một tên nhà giàu. Cha em bé vốn làm nghề kiếm củi trong rừng, một lần không may đã bị hổ vồ chết. Cả ngày làm hết mọi công việc nặng nhọc, lại bị đánh bị mắng. Hai mẹ con chỉ thấy vui sướng khi đêm đến, được nằm cạnh bên nhau trên mảnh chiếu rách trải ở xó nhà. Lúc ấy, người mẹ mới ôm con vào lòng mà vuốt ve an ủi. Một lần, em bé gái bị ốm nặng, nằm liệt không dậy nổi. Người mẹ thương con, thì thảng lại lén lút vào thăm. Tên nhà giàu thấy được, hắn nắm lấy tay em bé giật mạnh một cái và lôi dậy bắt đi làm. Hắn vừa bỏ tay ra thì em bé ngã khuỵu xuống. Tên nhà giàu càng tức giận, hắn chụp luôn cái roi mây và quật vào lưng em mấy cái. Em bé và người mẹ cùng thét lên. Mà kỳ lạ quá, tên nhà giàu quật bao nhiêu lằn roi trên lưng đứa con thì bấy nhiêu lằn roi cũng hiện lên trên lưng bà mẹ. Từ đó, hệ tên nhà giàu đánh con đau ở đâu thì người mẹ đau ở đó, đánh người mẹ đau ở đâu thì đứa con cũng đau ở đó. Lúc đầu, hai vợ chồng tên nhà giàu không hề biết chuyện ấy. Nhưng có một hôm, vợ tên nhà giàu vừa tát vào mặt người con đau. Đỏ lằn cả 5 ngón tay trước mặt người mẹ Thì mụ ta chố mắt Thấy 5 dấu ngón tay Cũng hiện rõ lên ngay trên khuôn mặt Đau khổ của người mẹ Mụ chỉ lạ thôi Còn nếu đánh một mà đau cả hai Thì điều đó chỉ càng làm cho mụ ta hả dạ Tên nhà giàu có nuôi một con chim quý Đó là một con họa mi Có tiếng hót hay nhất trong vùng Nghe nó hót Tất cả những người nuôi chim họa mi khác đều thấy những con chim mình nuôi không còn giá trị gì nữa. Con họa mi được ở trong một cái lồng sơn son, trang trổ hết sức công phu. Con chim họa mi rất mến hai mẹ con em bé nhà nghèo, nhất là mỗi khi hai mẹ con bị đánh bị chửi, họa mi cứ đứng im nhìn ra, đôi mắt nhỏ long lanh như muốn khóc và nhất định không chịu hót cho tên nhà giàu nghe nữa. Nhưng chính em bé nhà nghèo kia lại rất thích nghe họa mi hót. Vì vậy, mỗi khi thấy chim lặng câm, em bé lại đến bên cái lồng son bà nai nỉ. "Họa mi ơi, hót đi." Họa mi lập tức hót ngay. Nó hót thật hay, như để dùng tiếng hót của mình xóa hết nỗi đau của hai mẹ con em bé. Một hôm đi gánh cỏ về, em bé chợt nghe họa mi đang hót nhưng giọng không vui. Em bé lại gần chim và hỏi: "Sao họa mi buồn thế?" Họa mi nhìn ra xa một giây lâu rồi hót lại để đáp. Họa mi muốn ra khỏi lồng để hót với bạn bè ngoài kia. Mắt em bé sáng lên. Em lập tức mở cửa lồng và bảo chim: "Thế thì họa mi bay đi, bay mau đi." Họa Mi nhìn em bé, chân trừ không chịu bay. Rồi nó đánh chị chết mất, chết mất thôi. Em gái liền bảo: Nó không biết là tôi mở chuồng đâu, chim cứ bay đi. Họa Mi vẫn chần chừ. Chợt có tiếng tên nhà giàu cưỡi ngựa ở ngoài cổng đi vào. Em bé liền thò tay vào lồng, bắt lấy chim và mở tay ra cho chim bay đi. hoa mi bay vù đi ngả khác, để cho tên nhà giàu không trông thấy. Em bé đóng ngay cửa lồng và gánh cỏ đi ra vườn sau. Tên nhà giàu đi vào, mặt mày hớn hở lắm. Theo sau hắn là một tên nhà giàu ở làng bên. Tên này ngỏ ý muốn mua con chim quý với giá 2 lạng vàng 10. Em bé vừa gánh cỏ ra sau vườn vừa nghe ngóng. Mẹ em bỗng ở trong nhà chạy ra, mặt tái nhợt. Mục ơi, con họa mi đâu? Không thấy nữa rồi. À, con thả nó ra rồi. Bỗng có tiếng chim họa mi hót lên, giọng đầy lo lắng. Ở trên kia, tên chủ nhà nghe tiếng chim của mình hót, liền cười khoái chí. Hắn nói với lão khách làng bên. Đấy, tiếng con chim nhà tôi đấy, ông nghe thấy chưa? Người mẹ liền lôi nhanh con ra phía cổng sau rồi bảo Trốn đi con, không thì chết mất, trốn mau đi. Em bé gái nghe lời mẹ, chạy về phía rừng sâu. Tên chủ nhà bây giờ mới đưa khách ra hiên để xem con chim quý. Hắn bỗng tái xám cả mặt mày khi thấy con chim quý đã biến mất. Hắn thét lên. "Móc!" Người mẹ em gái chạy lên. "Dạ thưa ông, ông gọi gì cháu ạ?" "Con họa mi đâu rồi?" Người mẹ run lẩy bẩy. "Họ oh, xạ thương, tôi cho nó ăn quên không khép cửa lồng lại nên nó" Không để người mẹ đáng thương kịp nói hết lời, tên nhà giàu trợn mắt quát. "Chết, mất con chim này thì may phải chết." Nó quơ luôn cái mác dùng để săn thú, xẻ luôn vào ngực người mẹ một cái. Người mẹ ngã xuống, chết tươi. Ngực bà bị mũi mác đâm vào, máu trào ra như suối. Tên giết người liền sai đầy tớ đem dấu xác người mẹ vào xó tối, để đêm đến mang ném lên rừng hổ báo ăn cho mất tang. Tên nhà giàu lẳng bên sợ liên lụy, vội vàng trốn mất. Tên giết người bỗng giật mình khi nghe tiếng con chim họa mi của chính hắn lại hót ngay trên nóc nhà hắn. Chao ôi, tiếng hót của nó nghe mới lạ lung làm sao? nghe như thương như khóc. Tên nhà giàu vội chạy ra nhìn lên, nhưng chim họa mi đã bay vù đi về phía ngả rừng. Ở đấy, em bé gái chạy trốn cũng vừa kêu lên và gục xuống. Ngực em cũng vừa bị mũi mác đâm vào. Họa mi đáp xuống ở ngay bên cạnh và hót lên thảm thiết. "Chị ơi, ai ngờ nó ác thế, ác thế." Hoạ mi bỗng ngừng hót, rồi bay vụ về phía làng. Hoạ mi bay đáp xuống bên cái lồng cũ và hót lên réo rắt. Tên nhà giàu vội chạy ra và rình rình để chụp lại con chim quý. Hoạ mi chờ cho hắn đến gần mới bay đi và đậu trên cành khế ngoài vườn. Tên nhà giàu lại đuổi theo. Hoạ mi lại bay khỏi vườn và đậu ngay trên cây duối thấp ở trước ngõ. Tên nhà giàu vẫn chạy đuổi theo. Hắn đuổi theo và Họa Mi cứ dần dần dẫn hắn chạy về phía ngả rừng. Đến đây, Họa Mi đỗ ngay bên một bờ vực và càng hót lên những tiếng hót hay nhất của mình. Tên nhà giàu càng hy vọng vì thấy chim đã có vẻ mỏi mệt, bay không được xa nữa. Họa Mi vẫn đỗ im chờ hắn đến thật gần. Họa Mi làm ra vẻ như chỉ còn chờ hắn đến bắt lại mình thôi. Tên nhà giàu càng mừng rỡ không khéo phen này con chim quý mang mấy lạng vàng của hắn mà bay đi mất. Hắn khom người, rón rén đến sát bờ vực. Họa mi cứ nhích dần ra sát đầu cành cây. Mặt tên nhà giàu đầm đìa mồ hôi, hắn nín thở, bước tới thêm bước nữa, rồi thình lình chồm người ra bắt con chim quý. Hắn bỗng trượt chân và lăn tõm xuống vực. Đầu hắn bị đập vào một tảng đá lớn. Vợ hắn nghe tiếng chồng kêu, chạy đến, thấy vậy cũng khiếp sợ quá, ngã lăn xuống và chết luôn. Người trong làng hôm sau đem xác hai mẹ con bé mộc chôn ở chân rừng. Ai cũng thương tiếc và ai cũng lạ lùng vì thấy hai mẹ con chết giống y như nhau. Quanh mộ của hai mẹ con bé mộc, ngày ngày vẫn có tiếng chim hỏa mi hót, nhưng con chim quý đâu ở chỗ nào thì không ai hay. Một hôm, có một bà cụ già vốn có họ hàng với mẹ con bé Mộc, bỗng tìm ra được chỗ chim đậu. Đó đúng là chỗ bé Mộc đã gục xuống chết và máu đã chảy thấm đỏ ra đất dưới chỗ em nằm. Những khóm cây quanh đó trước vốn chỉ có hoa. Năm đó bỗng đơm quả rất sai. Hình quả đó rất đáng yêu và chỉ lớn hơn quả hồng bì một chút. Da nó vàng mát, cùi nó trong trong như ngọc. và nhìn trông giống như hình quả tim bé nhỏ. Quả nào cũng mang một cái vết như dấu móng tay ai đó bấm vào. Người quanh vùng bảo đó không phải là dấu móng tay mà là dấu mác của tên nhà giàu đã đâm trúng vào trái tim mẹ con bé Mộc. Và trái tim bé nhỏ của Mộc bị chảy hết máu đã hóa thành ngọc hiện lên thành những quả cây kia. Còn cái tên của nó là Lòng Bong thì đến nay Không ai còn nhớ rõ là vì sao